Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh luộc. Chương 324, vô thượng kỳ chân. Ao ao xạo, một trận nhẹ vang lên. Đinh nhạc ngực năm đạo sóng bạc chạy trồm tuôn ra. Đỉnh đầu Khánh Vân mết phạm vi hiện lên. Thanh như nước, trong đó ấm ánh ngọc quang điểm điểm như đầy sao. Ba đóa to bằng cái đấu thanh liên khẽ đung đưa. Bảo hộ lô, bất chu ấm, tử phủ thanh tâm đăng Tiên linh sách các loại linh bảo đều ở trong đó chìm nổi Linh quang lấp lói, bốc lên không thôi dần dần bên trên khánh vân bốc lên ra một tia sương mù Từng tia một lúc ẩm lúc hiện bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đảo ngân nhẹ nhàng sung động Mang theo huyền diệu đến cực điểm khí tức Để cách kia ba đóa thanh liên càng thêm xanh tươi ướt áp Từng đảo từng đảo tiên quang buông xuống Phản chiếu hư không Sau ba ngày Đinh nhạc trong mắt khôi phục thanh minh Đảo đảo hiểu ra ánh sáng ở trong mắt lóe ra Để ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng sủa. Thổ ít lương đa à. Đinh nhạc cảm thán Trước mắt mảnh này thiên đảo giấu ấm hết sức say đặc Càng là thâm ảo Đinh nhạc xem đều có chút mất công sức Chính là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ Đều có thể tìm hiểu Từ bên trong thu hoạch, Chỉ là thời gian quá ngắn Đinh nhạc không thể ở đây tìm hiểu cách mấy chục hơn trăm năm Mảnh này thiên đạo dấu ấm thật phải cố gắng tìm hiểu Hơn một nghìn năm đều không nhất định có thể đủ tất cả thống soái ngộ xong Hồng mông đại đạo không biết lúc nào sẽ sinh ra Trong lòng liên lụy hồng mông đại đạo Tâm không thể tính Vì lẽ đó cho dù đại cơ duyên đang ở trước mắt Nhưng cũng không có mấy người có thể hoàn toàn chìm đắm trong đó lính ngộ đại đạo Hả? Đột nhiên đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Ánh mắt thần quang ló lên Lộ ra kinh khỉ Giờ này Ở vách đá dựng đứng bên trong Trong cư không đột nhiên tràn ra từng tia một tử sắc xương mù Từng tia từng tia nhiễu nhếu Cũng không nhiều Nhưng một luồng khiến người ta mê mỗi khí tức nhưng là lộ ra Một mảnh mờ mịt tử quang tung ra Để chính cái thâm tốc đều là tử quang mờ mịt Từng đảo từng đảo mơ hồ hình ảnh thoáng hiện Ló lên một cái rồi biến mất Như là đang diễn hóa thiên địa vạn đảo Hồng mông đại đạo nên xuất hiện trên đời Đinh nhạc nội tâm căng thẳng Nín thở ngưng thần Ánh mắt nhìn chằm chầm cái kia từng tia từng tia tử khí Trong mắt quang mang lấp lóe. Chỉ là mấy hơi thở mà thôi liền so với được với đinh nhạc đến mấy năm tu luyện hiệu quả Này càng làm cho đinh nhạc miệng khô lưới khô Đối với cái kia hồng mông đại đạo càng thêm chờ mong Đồng thời ở phiến thiên địa các nơi Từng tia một tử khí cũng đều ở tràn ra Điều này làm cho phát hiện tu sĩ triệt để điên cuồng Hồng mông đại đạo sắp sửa suốt thế tin tức trong chốc lát chính là truyền khắp các nơi Mà này tử khí tràn ra địa phương Nhưng phần lớn đều là có thiên đạo giấu ấm địa vực Cứ như vậy Vẫn là những thế lực lớn kia chiếm hết ưu thế nhưng ngay khi đinh nhạt nhìn chầm chăm cái kia tử khí tìm hiểu thời gian cái kia trong thư không tràn ra tia tia tử khí đột nhiên run lên, quyển chuyển động rất nhanh ở đinh nhạt ánh mắt kinh nghi dưới tử khí cùng thiên đạo giấu ấm trùng điệp ở cùng nhau ầm ầm ấm, ấm thấp không nghe thấy được tiếng nổ vang vang lên Cái kia mảnh vách đá dựng đứng đều là run lên, tư không như mặt nước lay động mấy cái. Lêng cầm, một tiếng vang nhỏ, một giọt tử sắc mờ mịt giọt nước mưa từ tuyệt trong vách tràn ra. Tấm ánh long lanh, từng tia từng tia sương mù quấn quanh. Hạ xuống thâm tốc, bá, đinh nhạc ra tay, đưa tay trộm một cái. Đem giọt kia giọt nước mưa nắm ở trong tay Đinh nhạc cuối đầu nhìn lại Chỉ là rừng một chút Đinh nhạc hai mắt chính là rừng rực cực kỳ Ứng ánh rực rỡ lên Đây là Đinh nhạc kinh ngạc trong lòng Không biết nói thế nào này vật trong tay Hắn chỉ cảm thấy này giọt nước mưa ẩn chứa vô cùng đại đạo kinh diệu Khiến người ta muốn tâm thần mê muội trong đó Đột nhiên, Đinh Nhạc ngẩng đầu nhìn hướng về vách đá dựng đứng Ánh mắt ấm ánh Phát hiện cái kia vách đá dựng đứng bên trong thiên đảo dấu ấm cùng tử khí đều là ít một chút ít sức rõ ràng Thiên đảo dấu ấm cùng tử khí kết hợp lại Hóa thành giọt nước mưa Chuyện này căn bản là là đại đảo hóa hình A Vô thượng kỳ chân Chân chính vô thượng kỳ chân Nghĩ đến ngày đó nói toàn lực bước ra hồng mông đại đảo đã có chút muốn tán loạn Có hồng mông đại đảo bản nguyên tràn ra Không phải vậy không thể hình thành như vậy kỳ chân Đinh nhạc kinh ngạc trong lòng vạn phần nghĩ đến Đinh nhạc cảm giác liền này một giọt nước nếu như mình nuốt vào Như vậy đạo hạnh khả năng sẽ tăng trưởng một đoạn dài Tuy khó mà nói nói có thể lập tức đột phá cảnh giới Nhưng cũng bù đắp được đến vạn năm tu hành hiệu quả đó là hoàn toàn đầy đủ Có loại này cơ duyên ở tay tạo hóa chi cảnh cũng không phải không thể tra tìm Đinh nhạc ánh mắt sáng quát tự nói Hốn nguyên cảnh vốn là tu hành gian nan Khả năng mấy vạn năm đều là tại chỗ đạp bước Vậy cũng là hết sức bình thường Bởi vậy càng có thể lộ ra ra này giọt nước mưa quý giá chỗ có thể gặp không thể cầu Đinh nhạc liếc mắt nhìn cái kia vách đá sử đứng bên trong Trong lòng xoay một cái liền biết cái kia vách đá sử đứng bên trong cho dù có thể hóa ra này giọt nước mưa Nhưng cũng là có hẳn Cuối cùng có hai mươi nhỏ là tốt lắm rồi Những này còn thiếu rất nhiều cho dù đủ ta dùng cái kia ngao lam mọi người đây Đinh nhạc nghĩ đến Cơ duyên này cướp thì đã có sao Đinh nhạc ánh mắt lạnh léo Thầm nghĩ Đinh nhạc lấy ra một cái bình ngọc Đêm này giọt nước mưa bỏ vào Nhưng tùy theo răng rắc một tiếng Cái này không tầm thường đã có thể tính là pháp bảo bình ngọc liền vỡ vụn Giọt nước mưa lại là bị đinh nhạc nắm ở trong tay Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Cẩn thận nhìn một chút Phát hiện này giọt nước mưa lại vẫn cùng phiến thiên địa có một tia như có như không liên hệ Nếu như muốn thu lên Sẽ bị phiến thiên địa cho chen toái thừa trang đồ vật Hừ Đinh nhạc hừ nhẹ một tia Lật bàn tay một cái Bảo hộ lô ở tay đem giọt nước mưa thả vào. Nhất thời, bảo hộ lô chấn động. Một tầng nồng nặng ánh sáng xanh lục tỏa ra. Chí bảo uy năng chỉ là chấn động, liền chống lại rồi phiến thiên địa xung kích. Bất quá này bảo hộ lô quanh thân nhưng là bị kín một tầng mỏng manh tử khí, quang mang lấp lóe. Đinh Nhạc nghĩ thầm đem bảo hộ lô thu vào trong cơ thể, nhưng thất bại. Đến từ trong thiên địa một luồng bàng bạc vô biên sức mảnh to lớn ra thân Đinh nhạc cảm giác quanh thân đều là kịch liệt xé sách cảm Để hắn từ bỏ cái ý niệm này Chỉ có thể đem vào hộp lô thu nhỏ Mê ngươi hình Treo ở bên hông Sau đó đinh nhạc thân hình hơi động đã bay người lên trong chớp mắt ra mảnh này thân tốc Mà vách đá sướng đứng trước Một đảo thượng thanh tiên quang hạ xuống Hơi ló lên Hóa thành đinh nhạc sáng sấp Bảo vệ vách đá dựng đứng Đây là đinh nhạc tiện tay hóa ra phân thân Không có cái gì pháp lực thần thông Chỉ có một chút thần niệm tồn tại Tác dụng chính là thu lấy cái kia giọt nước mưa Đinh nhạc một bước vượt ra bản thân đại trận, Ánh mắt như điện Cả người đột nhiên tuôn ra một luồng bàng bạc vô biên thần niệm Trong thời gian ngắn bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm Đây là đinh nhạc lần thứ nhất ở bên trong vùng thế giới này sử dụng như vậy toàn lực Đồng thời, đinh nhạc trong tay hơi động Xuất hiện cách kia thông linh bảo ngọc Thần niệm hơi động liền đem những này phát hiện truyền tin cho đa bảo đảo nhân bên kia đây là một chứng lớn cao. Đinh Nhạt một người căn bản ăn không hết, chính là không biết đa bảo đạo nhân có hay không nhận ra được những thứ này. Một cái hô hấp sâu, Đinh Nhạt xoay chuyển ánh mắt, nhìn chầm chầm xa xa một chỗ khu vực, thân hình hơi động, một đạo thanh quang nổ vang, trong thời gian ngắn đến bên ngoài ngàn rằm. Đây là một tòa thường thường không có gì lạ ngọn núi. Cây cuối cũng không cao lớn Ở bên trong vùng thế giới này Dường như một ngọn núi nhỏ bao giống như đinh nhạc từ đằng xa chạy tới Ánh mắt như điện quét qua Bàn tay lớn chính là một trường hạ xuống Hốn đổn tiên quang rừng rực Ui thế thiên điệp Chính là hư không đều là chi sụp đổ